Thiếu tá Dispatch kêu Pro lầm bẩm Thật là một phụ nữ ghê gớm Tội nghiệp Dispatch Anh hẳn đã đau khổ vô cùng Thật là một chuyến đi kinh khủng Đột nhiên, ông bắt đầu cười một mình Bây giờ, ông đang đi bộ dọc theo phố Brompton Ông dừng lại lấy đồng hồ ra xem và tính toán Dù sao, phải, ta còn có thời gian Trong mọi trường hợp đợi chờ sẽ chẳng ảnh hưởng gì lắm đến anh chàng. Bây giờ, ta có thể chú tâm vào việc khác. Không nhớ anh bạn cảnh sát của mình hay hát câu gì nhỉ? Bao nhiêu năm đã qua? 40 năm rồi. À, một viên đường cho con chim nhỏ. Khẽ ư ử một điệu hát cũ đã quên từ lâu. Hơ kêu Phở đâu? bước vào một cửa hàng lộng lẫy. Chủ yếu bán vải vóc. Và đồ trang sức cho phụ nữ Ông tiến về phía quầy hàng diệt kim Chọn một cô gái Trông không quá kêu kỳ Và có vẻ dễ thông cảm Ông nói yêu cầu của mình Bít tất lụa à? à vâng Chúng tôi ở đây có loại rất đẹp Đảm bảo lụa hoàn toàn Hơ kêu phở rô Phẩy tay không lấy Ông dở tài hùng biện ra Tất lụa pháp kìa Ông biết đấy Bị đánh thuế đất kinh khủng có một đô hộp mới tinh được đem ra rất đẹp thừa mất màuen nhưng tôi cần loại đẹp hơn thế này kia Dĩ nhiên chúng tôi có loại đẹp cực kì nhưng đắt lắm đấy không bền đâu mỏng cứng như tơ nhẹ thế mà chính thế chính loại đó đấy lần này cô gái biến đi rất lâu mãi mới quay lại đẹp chưa cô gái Lấy bít tất từ túi ra Loại bít tất đẹp nhất Mỏng nhẹ nhất Được rồi Đúng là loại ấy đây chung yêu quá đi Thế ngài lấy bao nhiêu đôi ạ Để xem nào Tôi cần 19 đôi Cô gái tí nữa Thì ngã khụy xuống sau quầy hàng Nhưng nhờ được đào tạo lâu dài Nên cô vẫn đứng vững được Cô gái khẽ gợi ý Nếu ngài mua hai tá chẵn Thì giá sẽ hạ hơn đấy Không, tôi cần 19 đôi với các màu khác nhau nhé. Cô gái ngoan ngoãn trọn ra 19 đôi, gói gọn lại và tính tiền. Khi Hercule Phở Râu đi ra với món hàng mua được, cô gái quẩn bên cạnh tấm tắc khen. Chẳng biết con bé nào mà may mắn thế nhỉ? Chắc hẳn là loại đàn ông giàu gớm ghê đây. Ôi, cô ả có vẻ đã dắt được mũi ông lão hoàn toàn rồi, khiếp thật, biết tết lụa với giá ấy. Không hề biết đến những lời đánh giá không hay ho gì về tính cách của mình. Hercule Froh đi về nhà. Ông đã ở trong phòng được khoảng nửa tiếng thì chuông cửa réo. Vài phút sau, hiếu tá Dispatch bước vào phòng. Rõ ràng anh phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Anh hỏi, ông đến nhà bà Luxmore làm cho quỷ như vậy? Hercule Froh miềm cười. Anh bạn ạ, tôi muốn biết sự thật về cái chết của giáo sư Luxmore thôi mà. Sự thật à? Ông nghĩ phụ nữ có thể nói ra sự thật mọi chuyện hay sao? Dispatch gặng hỏi một cách phẫn hộ À, thỉnh thoảng tôi cũng nghi ngờ chuyện đó Hơ kêu Phở thú nhận Tôi cũng nghĩ ông phải nghi ngờ Người đàn bà ấy bị điên Hơ kêu Phở làm ra vẻ nghiêm trang Không hề, bà ấy chỉ lãng mạn thôi Trời đánh cái tính lãng mạn đấy Bà ta là kẻ rối trá hoàn toàn Đôi khi tôi cho rằng thậm chí bà ta còn tin chính những lời nói dữ của mình. Rất có thể. Bà ta là một người kinh khủng. Tôi đã từng có thời gian như ở dưới địa ngục khi đi cùng với bà ta ở đó rồi. Điều ấy tôi cũng tin. Dispatch đột ngột ngồi xuống. Nhìn tôi đây, Ngài Hercule Pro, tôi sẽ kể ông nghe tất cả sự thật. Về chuyện ấy ư? Chuyện kể của tôi mới đúng là sự thật. Hercule Farrow lặng im không đáp. Dispatch khô khan tiếp. Tôi nhận thức rõ ràng mình chẳng đòi đến ân gì trong câu chuyện này. Tôi kể sự thật vì đó là việc duy nhất cần phải làm lúc này. Còn ông có tin tôi hay không là quyền của ông? Tôi không có bằng chứng nào chứng minh được rằng câu chuyện của mình là chính xác. Anh dừng lại một lát, và sau đó bắt đầu kể. Tôi thu xếp chuyến đi cho gia đình Luxmore. Ông ấy là một ông già tốt bụng, rất giỏi về cây cối, rêu và nhiều thứ khác. Còn bà vợ thì, là loại người chắc ông không thể tưởng tượng được. Chuyến đi là một cơn ác mộng. Tôi không hề để ý gì tới bà ta, thậm chí còn ghét bà ấy thật sự. Bà ấy là loại người có tình cảm mạnh liệt, dễ xúc động. Và luôn luôn làm tôi cảm thấy bối rối Trong nửa tháng đầu Mọi chuyện diễn ra êm ả Sau đấy chúng tôi đều bị sốt cao Bà ấy và tôi bị nhẹ thôi Còn ông già Luxmore ốm rất nặng Một đêm Bây giờ ông phải nghe thật kỹ nhé Tôi đang ngồi ngoài lều của mình Đột nhiên tôi thấy giáo sư Luxmore Lào đảo đi về phía bụi cây bên bờ sông và đằng xa Ông ấy lúc đó đã hoàn toàn mê sảng và chẳng biết mình đang làm gì. Chỉ một tẹo nữa là ông lộn cổ xuống sông và ngã xuống thì chỉ có chết. Không thể cứu nổi, không đủ thời gian chạy đến chỗ ông ấy. Chỉ còn một cách duy nhất, khẩu súng trường vẫn ở bên tôi như mọi khi tôi cầm lên. Tôi là người bắn rất giỏi và tin chắc mình sẽ làm ông ấy ngã gục bằng cách bắn trúng chân ông ấy. Thế nhưng, đúng lúc tôi bắn, thì người đàn bà điên khùng ngốc nghếch kia, liền ôm ghi lấy tôi, chào đến người tôi gào lên, xin đừng bắn, vì Chúa đừng bắn. Bà vồ lấy tay tôi đúng lúc súng nổ, kết quả là viên đạn bắn trúng lưng và giết chết giáo sư. Tôi xin nói với ông rằng đó là một giây phút ma quái ghê gớm, và cái bà ngu ngốc đáng nguyền rùa kia vẫn chẳng hiểu mình đã làm gì. Thay cho việc phải ý thức rằng Chính mình phải chịu trách nhiệm Về cách chết của chồng Bà ta cứ đinh ninh là tôi đã cố tình Bắn chết ông già một cách tàn ác Vì tình yêu đối với bà ta Chúng tôi Đã phải chịu đựng một cảnh tượng kinh khủng Bà ấy cứ khăng khăng rằng Hai chúng tôi phải kể lại rằng Ông ấy chết vì sốt cao Tôi thấy thương hại bà ấy Đặc biệt là vì bà ta Chẳng hiểu nổi việc mình đã làm Nhưng Có lẽ bà ấy sẽ hiểu ra một khi sự thật được bóc trần. Thế rồi, sau đó, bà ta cứ một mực tin chắc rằng tôi yêu bà ta đến si mê điên dại. Điều đó làm tôi rất khó chịu. Nếu bà ta đi đến đâu cũng kể lề chuyện đó, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối khó xử. Cuối cùng, tôi đành đồng ý làm theo bà ấy. Một phần vì muốn được yên ổn, tôi xin thú nhận điều này. Thật ra... Dù sao thì cũng không có gì đáng kể lắm sốt cao hay tai nạn và lại tôi cũng không muốn bắt một phụ nữ phải trải qua những điều phiền toái cho dù người đó có là một con ngốc nữa chăng nữa hôm sau tôi mới kể lại rằng giáo sư chết vì sốt cao quá và chúng tôi đã công cá ông ấy tất nhiên là những người ở đó có biết sự thật nhưng họ đeo đổ lỗi cho tôi cả và tôi cũng hiểu ngay là nếu cần, họ sẽ thể ngay lập tức rằng những điều tôi nói ra là đúng sự thật. Chôn cất ông già Laxmo số sổ xong, chúng tôi lại quay về với xã hội văn minh. Từ đó đến nay, tôi tốn mất khá nhiều thời giờ để tránh mặt vậy. Anh dừng lại một lúc, rồi sau đó nói thêm, "Câu chuyện của tôi là thế đấy, ngài Hơ Kiu Frova." Hơ Kiu chạp hỏi, "Có phải đấy chính là sự kiện Ông Saitana đề cập vào đêm hôm nọ không? Hay anh nghĩ như vậy? Dispart gật đầu. Chắc ông ta nghe được câu chuyện từ bà Luxmore. Mọi được chuyện của bà ta cũng dễ thôi mà. Cái kiểu chuyện như thế giải trí cho ông ta. Câu chuyện này có thể gây nguy hiểm cho anh khi nó ở trong tay một người như là Saitana. Dispart nhún vai. Tôi không sợ Saitana. Hercule không trả lời. Dispart điểm tĩnh nói. Một lần nữa, ông ấy phải nghe tôi. Tôi cho rằng sự thật là tôi có động cơ gì đấy trong cái chết của Shetana. Thôi, nhưng sự thật cơ bản nhất đã được kể ra rồi. Ông tin hay không thì tùy ông. Hercule Pro tay ra. Tôi tin, thiếu tá Dispart ạ. Tôi không nghi ngờ chút nào những sự kiện đã xảy ra ở Nam Mỹ mà anh vừa kể. Một đích sát dạng lên. Cảm ơn. Anh nói vắn tắt. Và anh nồng nhiệt chết chặt tay Hercule Pro. Chương 22 Chứng cớ từ Con Baker Sĩ quan cảnh sát Battle đang làm việc tại Sở Cảnh sát vùng Con Baker. Thanh tra Harper mặt hơi đỏ, nói bằng giọng Devonsor dễ nghe và chậm rãi Thưa ngài, chuyện tất cả là như vậy, mọi chuyện đều có vẻ xuân sẻ cả. Viên bác sĩ hài lòng, mọi người hài lòng, tại sao lại không kìa chứ? Kể lại tôi nghe chuyện về hai cái chai xem nào, tôi muốn biết thật rõ. Một là chai nước si rô hình như đó là loại nước bà ta thường uống nhất. Lại còn có một loại sơn dùng để sơn mũ mà bà ta hoặc cô tiểu thư trẻ tuổi cùng sống với bà hay sử dụng để sơn mũ làm vườn cho sáng màu. Loại sơn này có nhiều, và cái chai đựng sơn một hôm bị vỡ. Thế là, chính bà Benson đã bảo, cho mực sơn vào cái chai cũ kia, cái chai trước đựng siro rô vả ấy. Thế đấy, những người phục vụ trong gia đình đều nghe thấy bà chủ nói như vậy. Cô tiểu thư trẻ, Cái cô Meredith ấy, cô hầu phòng và bà quản gia đều nhất trí điểm này. Sau đấy, người ta đổ sơn vào chai đựng siro và để lên cái giá cao nhất trong phòng tắm cùng với nhiều đồ lạt vặt khác. Người ta không viết lại nhãn à? Không. Tất nhiên, thế là cầu thả rồi. Kết luận của ban điều tra có ghi rõ việc này. Tiếp tục đi. Đêm hôm ấy, nạn nhân đi vào phòng tắm. Đổ ra một liều lớn, rồi uống cạn. Biết được việc đó, người làm trong nhà nên lập tức đi gọi bác sĩ. Ông này đi vắng vì đã đi thăm bệnh, và mãi một lúc sau đó mới gọi được ông ấy tới. Họ đã làm mọi cách, nhưng bà ấy vẫn chết. Chính bà ấy tin rằng đó là một tai nạn à? Ồ, đúng thế. Ai cũng nghĩ như vậy. Hình như các trai đã bị rẫn lộn thế nào đó. Người ta cho rằng cô Hào Phòng đã làm việc ấy khi cô ra quyết dọn. Nhưng cô gái thề rằng mình không lầm lẫn. Bát tổ im lặng nghĩ ngợi. Một việc dễ dàng như vậy. Lấy chiếc lọ từ trên giá cao xuống và thay vào cái chai ở dưới thấp hơn. Quả là tìm được dấu vết trong sự việc như thế này hết sức khó khăn. Cầm lấy chai bằng cả găng tay. Có thể như vậy. Và dù sao đi nữa, những vân tay cuối cùng... Vẫn là của chính bà Benson. Phải, dễ dàng và đơn giản thế thôi. Nhưng kết quả vẫn vậy. Đó là giết người. Một vụ phạm tội thành công. Nhưng vì sao? Điều này vẫn làm ông bối rối. Vì sao nhỉ? Cô tiểu thư trẻ tuổi, cái cô Meredith ấy, cô ta có được tiền nong gì sau cái chết của bà Benson không? Ông hỏi. Thanh tra Harper lắc đầu. Không, bà ta chỉ ở đó có 6 tuần. Một nơi khó khăn, tôi cho là như vậy. Theo quy luật thì các cô gái trẻ không ở đây lâu được. Bát Tổ vẫn bối rối. Những cô gái trẻ không ở lâu được, rõ ràng là bà già khó tính rồi. Nhưng nếu Anne Meredith không ưa bà chủ, thì cô ta có thể bỏ đi, không làm việc nữa, giống như các cô gái trước đây đã làm. Chẳng cần phải giết, trừ phi nếu đó là một vụ báo thủ không suy xét. Ông lắc đầu. Giả thuyết này có vẻ không thực tế. Thế ai nhận được tiền thừa kế của bà Benson? Không thể nói được, cháu trai và cháu gái chắc thế. Nhưng tiền cũng không nhiều, khi bị chia ra làm nhiều phần. Và lại, theo tôi biết thì thu nhập của bà già chủ yếu là tiền trợ cấp thôi. Chẳng sáng tỏ gì nào. Nhưng mà Benson đã chết, còn Enmeridith đã không kể lại rằng mình đã từng ở con baker Thật không thỏa mãn chút nào. Ông đã hỏi cung rất cẩn thận và cẩn mẫn. Bác sĩ thì trong sạch và dứt khoát. Chẳng có lý do nào để không tin rằng đây chỉ là một vụ tai nạn. Cái cô không thể nhớ tên. Cô gái tốt đấy, nhưng hơi vô dụng, đã rất buồn và giận. Còn cha sở tại đã nhớ rằng cô bạn đã sống chung với bà Benson trước khi bà này chết, là một cô gái xinh đẹp và khiêm tốn. Thường xuyên đến nhà thờ cùng bà Benson... Bà Benson không khó tính lắm, tùy hơi nghiêm khắc với thanh niên. Bà còn là một tín đồ thiên chúa giáo cứng rắn. Bà Tổ đã hỏi thêm một, hai người nữa, xong chẳng thu được gì giá trị lắm. Người ta không nhớ mấy về Anne Meredith. Cô đã sống với họ có vài tháng, thế thôi. Nhân cách cô gái không đủ sinh động để gây ấn tượng lâu dài. Lời mô tả thường được nói ra là cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp. Người ta kể về bà Benson, còn rõ nét hơn một chút. Một bà già ngay thẳng, nghiêm khắc với người làm và thương xuyên thái độ các cô hầu phòng, một người hay gỏng, chỉ vậy thôi. Tuy thế, Vato de Bonsho với ấn tượng vững chắc rằng vì một lý do nào đấy chưa rõ, En Meridith đã cố ý giết chết bà chủ của mình.